Quick and snow show 2 2 lời chào mùa thu gửi đến t ทุกท bạn mùa đông chứ giữa tháng 11 rồi mùa thu chứ đã rét đâu nửa thu nửa đông thời tiết rất đẹp nhưng mà đúng là không phân biệt được là thu hay đông cũng như mối quan hệ giữa tôi và quách á nhiều khi không rõ là thứ tình cảm gì là tình bạn hay là tình yêu tình chủ tớ tôi là chủ <cười> để xem ai là chủ nhá cái túi tôi đâu nhỉ ở đây quách này quách nhìn đi xem này patê gan ngỗng này format camonbe này q u i c h có muốn trở thành người cùng tôi ngồi thưởng thức những món này và chưa nay không có chứ có chứ vậy ai là chủ? x h i n o các bạn thấy chưa rất dễ handle một kẻ tham ăn như Quyết nha chẳng thế mà giữa lúc tiết trời thu đông đẹp kinh hoàng như thế này các lứa đôi kín kín đổ ra đường tay trong tay cùng hít hà hương hoa sữa t h o ả n g qua thì anh bạn Quyết nhà ta lại vẫn có thể trôn c h â n cả ngày ở nhà trong một nồi hầm hít hà hương vịt hầm hạt sen qua cái van xì hơi của nồi áp suất thì đã sao nào mỗi người một sở thích một đam mê Quyết ơi là q u ý ế t q u ý t đọc bức thư này cho tôi nhờ Thư của Thu Trang, sinh viên năm thứ hai khoa luật đẹp quốc gia Hà Nội, ở địa chỉ shiki gạch dưới winter a còng yahoo.com.vn. Hà Nội đầu đông, cái xe lạnh làm cho em cảm thấy muốn thấy anh, muốn gặp anh, muốn nhìn nụ cười thật tươi của anh trong cái tiết đông của miền Bắc. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi em không còn được nhìn thấy anh và nụ cười tươi sáng ấy? Có lẽ là 3 năm. Anh có biết em thích anh lắm không? Có lẽ là không. Anh đâu thể biết được là một con bé cứ thầm gọi tên anh trong giấc mơ đã 7 năm rồi. 3 năm không gặp anh, 3 năm không được nụ cười anh sưởi ấm trong cái giá lạnh của mùa đông. Từ lúc thích anh, từ lúc cảm nhận được cảm giác khác dành cho anh, từ lúc được biết tim mình không còn đập bình thường khi thấy anh, em đã thích mưa và thích mùa đông. lạ thay, mưa làm vơi bớt nỗi buồn tình cảm đơn phương, mùa đông làm cho nỗi cô đơn trong em vơi bớt và anh là nắng trong cơn mưa, là ấm áp trong giá lạnh của em. Tại sao cứ như vậy? Tại sao em cứ âm thầm thích anh như vậy, lâu như thế? Em không biết, chỉ là trái tim quá ương vướng, nó từ chối mọi cơ hội q u ê n a n h nó từ chối tiếp nhận một người khác, chỉ có anh mà thôi. Nguyễn Thành Đức, em muốn thử, em muốn thử bên anh, thử yêu anh, muốn nói cho trái tim em rằng, trái tim ơi, mi sai rồi, để nó không ngang ngạnh nữa. Em cô đơn lắm, em không muốn một mình nữa, em muốn có một người ở bên cạnh em, một người em yêu thương và yêu thương em, một người có thể khiến em hạnh phúc. Nguyễn Thành Đức, em muốn thử yêu anh được không anh? Anh ấy là Nguyễn Thành Đức. ล ập trình viên tại Punch Entertainment cùng với ca khúc Standing in Front of You của Kelly Clarkson It's clear. Turns to dust. The color fades enough to make o u t pictures of a fire that burns like love. You can close your eyes. Don't worry, I'll still be here in the morning. Listen, l i s s e n Standing in front of. You.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 Em, Hà Nội vào thu rồi đấy. Anh vẫn cố gắng tách mình khỏi sự hối hả của cuộc sống, dù chỉ là một chút thời gian để bước chân trên con phố quen, ngắm nhìn Hà Nội tĩnh mịch về đêm, để hít căng lồng ngực mình mùi hoa sữa dịu dàng phảng phất, và rồi lại vội vã ra đi. Anh không phải người Hà Nội, nhưng không biết từ lúc nào anh cảm thấy yêu, thấy nhớ thành phố này nhiều đến thế. Có phải vì ở đây sự tình cờ đã cho anh gặp em và có em ở một nơi nào đó quanh đây rất gần gũi? Em bảo mối quan hệ của chúng ta đơn giản và nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng đến mức chẳng biết gọi tên là gì. Anh cũng chẳng biết gọi tên nó là gì, chỉ biết rằng đó là nơi để anh biến mất thật lâu rồi trở lại bất ngờ để tìm một cảm giác bình yên, để được vui cười với những thú vị đã trải qua trong cuộc sống của anh và em. Em đã dạy cho anh cách tìm lại cảm xúc, ước mơ trong cuộc sống. Anh bắt đầu chơi lại cây guitar đã để quên từ lâu trong góc phòng. Anh không quên bỏ máy ảnh và ba lô trong những chuyến công tác dài ngày. để ghi lại những khoảnh khắc đẹp ở những nơi anh đến, tìm cả lại thói quen nhâm nhi cà phê, ngồi nghe Quick and Snow Show vào mỗi sáng chủ nhật. Anh cũng đã mở rộng lòng mình để cảm thông và đón nhận yêu thương, và anh nhận ra tình cảm của anh dành cho em đã khác. đã nhớ nhung mong chờ được gọi anh ơi mỗi lần bật Yahoo. Anh không sợ em từ chối nếu anh nói ra tình cảm của mình với em, cũng không sợ khoảng cách giữa Stockholm và Hà Nội. nhưng anh sợ những sự thay đổi. anh sợ nếu em gượng gạo mỗi lần nói chuyện. sợ cái cảm xúc và mối quan hệ nhẹ nhàng sẽ mất đi nếu em và anh không cùng chung cảm xúc. Anh g ì n giữ nó riêng cho mình vì anh cảm nhận được rằng em mãi chỉ dành cho anh tình cảm của một người anh, một người bạn. Em ơi, anh lấy vợ nhé. Anh nói và chờ đợi lời chúc mừng từ em, đợi em cười, đợi những câu vui đùa nhí nhảnh của em. Nhưng lần này thì không. Anh cảm nhận được nỗi buồn và những giọt nước mắt của em. Lần đầu tiên anh cảm nhận được đúng tình cảm em dành cho anh. anh tự trách mình đã làm cho em buồn, tự trách mình đã không đủ dũng cảm để nói ra lòng mình, tự trách mình không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh. nhưng tất cả đã là quá muộn. anh sẽ vẫn mở rộng lòng mình để đón nhận yêu thương, hòa nhập trái tim mình để biết cảm thông che chở, trân trọng lời hứa của mình. sẽ là một người đàn ông tốt của gia đình và anh cũng biết cô bé của anh sẽ cứng cỏi vượt qua tất cả để chinh phục tiếp những ước mơ của mình. dù anh biết giữa anh và em sẽ không thể còn mối quan hệ nhẹ nhàng đã trải qua anh sẽ không được cầm hoa đón em ngày em trở về nhưng em sẽ mãi là điều đặc biệt bí mật anh cất giữ trong trái tim anh cảm tôi ơn đúng. em vì đã luôn ở bên cạnh, cạnh anh gửi tôi gấu ở địa chỉ v i o l e t i n 0 9 a h o o c o m ca khúc lip l i g right e s nào của winyang ký tên rơi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 I see you've got your smile back, like you say you're right on track, but you may never know why. Once f i t t e n twice as sharp. If I'm proud, perhaps I should explain. I couldn't bear to lose you again.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 này quyết lại định đổ cái lý do sự ấy sưng của q u ý t sang phía chúng tôi đấy. t ừ i đâu có đổ cái gì đâu. t h ế m ộ t đặc điểm nữa của phụ nữ rất hay thừa thời gian ngồi tự nghĩ ra đủ các câu trả lời cho những vấn đề của người khác. vâng chúng tôi thấy đấy chúng tôi đầy những điểm xấu thế mà cánh ngoài dầu à vẫn như những con t h i ê u t h â n chẳng qua vì ở Việt Nam đã bị mất cân bằng dân số nam đông hơn nữ. à bây giờ lại đổ cái sự ấy sưng của q u ý ế t sang vấn đề mất cân bằng dân số mất cân bằng mà sao thiên hạ vẫn yêu mầm ầ m đấy thôi. kệ thiên hạ tôi là tôi. q u ế t là ai?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 khuyên mọi người đừng yêu đơn phương cho nó đau khổ mà sao vẫn yêu cầu bài without you, without you. Mm. anyway đây là without you của m a r a i kerry To no. n o Email của Phạm Ngọc Thúy, lớp quản trị kinh doanh quốc tế 5 0 B, đại học kinh tế quốc dân, ở địa chỉ email Thúy nêu 9 0 m a g m a i l c o m Cách đây hơn một tháng, từ sau khi anh bị tai nạn, em đã nhận thấy ở anh có gì đó hơi khác. Em đủ nhạy cảm để hiểu ra nguyên nhân đến từ cô ấy, người yêu cũ của anh. Cô ấy vào viện thăm anh, mọi mắt cử chỉ không thể giấu được em rằng cô ấy vẫn còn yêu anh lắm. Nhưng em không dám có một phản ứng nào. Một người phụ nữ đã làm anh căng thẳng. Em không muốn người phụ nữ còn lại cũng làm anh phải suy nghĩ trong tình trạng sức khỏe không tốt như vậy. Và anh cũng dần thay đổi. Hơn một tháng em vẫn cố tỏ ra như không biết gì, vẫn quan tâm chăm sóc anh. Nhưng anh có biết em đã suy nghĩ rất nhiều. Hoặc anh hoặc em sẽ phải lên tiếng trước. Rồi cái ngày ấy cũng đến. Ta nói thật lòng mình với nhau. Em biết rằng anh cũng đang rất mệt mỏi, áp lực từ gia đình, áp lực từ người yêu cũ. Em không biết cụ thể nguyên nhân chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết chúng ta đang bước chậm lại. Đây là lúc anh suy nghĩ thật kỹ và chọn cho mình một con đường đúng đắn. Lần thứ hai trong đời đau khổ lại đến với em, nhưng em sẽ không níu kéo anh đâu. Anh hãy tìm cho mình một lối đi riêng thật hạnh phúc, dẫu cho lối đi ấy chẳng có em. Yêu anh nên em sẽ tôn trọng mọi quyết định của anh. Chỉ sợ rằng cuối cùng thì lòng yêu cuộc sống cũng không giữ nổi đời người, tình yêu cũng không giữ nổi người mình yêu. Gửi anh ở địa chỉ zindo phương a c o gmail.com. Ca khúc. Gravity của Sarah Barris. Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh nhé. Chúc anh tìm ra một lối đi riêng cho mình. của hà đỗ .ulsa@gmail.com tháng 11 đang bắt đầu chạm ngõ thành phố tháng 11 sang bằng những ngày nắng vàng hanh hanh xe lạnh trong buổi sáng sớm và chiều về những cơn gió khẽ làm ta dùng mình tháng 10 đã chào tạm biệt ta bằng một cái chân đau những bước chân khẽ lê trên từng bậc cầu thang cẩn trọng cố bảo lòng mình phải mạnh mẽ thật mạnh mẽ nhưng sao ta bật khóc khi nghe lời hỏi thăm của người ấy ở đầu dây Hà Nội đang những ngày cuối cùng của mùa thu, chớm đông. Thành phố của anh giờ đây lại đang phủ đầy tuyết trắng. Em chỉ hình dung ra cái lạnh tê tái qua dòng tin nhắn Yahoo của anh. Bão tuyết rồi em à. Tháng 11 chào đón em bằng một cú ngã ở cầu thang khi cái chân kia còn tập tĩnh. Em đã r ơ m r ớ m nước mắt vì đau, vì bất giác tủi thân kỳ lạ như những buổi sáng đi nhờ xe các anh tốt bụng ở công ty. Sáng nay Hà Nội nắng rực rỡ trong cái nồng nàn hoa sữa cuối thu và lạnh k h e khẽ, lạnh đến sao xuyến từng nhịp trái tim em. Tối đi qua đoạn này, từng đôi tình nhân đi rất chậm, rất khẽ. Hoa sữa rơi trên tóc, trên vai áo, bước chân không còn vội vã, cảm giác như anh ù a về trong em cồn cào. Em chạm vào tháng 11 bằng một vài chuyện buồn nho nhỏ, một vài những lần khóc vụng, những chuyện chưa thể chia sẻ làm em mệt mỏi, nhưng cũng đủ để em bình tĩnh hơn và đối phó. Sáng sớm nay một người bạn của chúng ta lại trở về Hà Nội sau một chuyến tàu rất dài và rất xa về với Hà Nội và với tình yêu của người ấy. Hà Nội đón người ấy bằng một buổi sớm mai rất lạnh. Em nghe mà trong lòng như muốn bật khóc, bật khóc vì cuối cùng họ cũng trở về bên nhau để một chút chạy lòng nho nhỏ khi nghĩ đến anh, đến khoảng cách không gian và thời gian của chúng mình, Yakus và Hà Nội, một năm, hai năm và có thể nhiều hơn nữa. Nhưng tình yêu à, em không còn sợ không gian, không còn sợ thời gian. chỉ cần biết rằng nơi xa xôi ấy có một tình yêu dành cho mình, một trái tim luôn hướng về mình, về ngày về em sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng đi qua những ngày tháng với công việc, bạn bè, gia đình và cả tình yêu của anh dành cho em nữa, bởi điều đó làm trái tim em bình yên, cầu mong cho anh sẽ luôn bình yên và học tốt ở nơi xa xôi ấy. anh chị ơi nhờ anh chị gửi đến người ấy của em ở địa chỉ email là đức c h u n g k 4 1 a gmail com hiện đang học tại khoa hóa học đ i học tổng hợp quốc gia yakus nga ca khúc promise me của bovy c r a v e n cảm ơn anh chị rất nhiều In the morning, and it's starting to get light. No, I'm not right where I wanna be. Losing track of time, but I wish that it was still last night. You look like you're. ก á <God. S 2> c bạn thân mến để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VO V ยุเวลเวจ91 m มกะเฮิร์ตซ์ c ่านเพื่อนๆเ n ีย n แค่โท 1900-51526 ที่ n nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập w e ็ s i t e q n s vn email của Tạ Thị đào าวจ từ địa c h ỉ t ạ đ à o 2 0 1 1 8 8 gmail com ส่งไปที่เล่ย์จุ้ง baby gạch hna yahoo com vn ฉันหวังว่าฉันจ h ได้รักเข n h หมือนคนอื่น cậu có những khuyết điểm to uỵch và cả những cái sai lầm tưởng như không thể bỏ qua tớ học cùng cậu 6 năm phổ thông và sau này khi học đại học cũng vẫn liên lạc nhưng hai đứa có phải là bạn thân không thế nào là một người bạn thân đến giờ thì tớ cũng chẳng chắc nữa cậu quá khác với những người bạn thân của tớ để mà đem ra định nghĩa trước đây cậu nhận với người khác rằng có còn bây giờ có lẽ là không tớ thất vọng về cậu nhiều lắm vì những lần cậu cho tới leo cây những lần cậu đùa thái quá để làm tớ lo lắng cho cậu cậu không biết rằng cậu trẻ con đến mức nào đâu khi cậu buồn chán rồi say hay lúc mệt cậu lại nhắn tin hay gọi điện cho tớ có cả những lần rất khuya 23 giờ sáng để rồi sau đó tớ lại dặn dò lại lo lắng cho cậu giống như em trai chứ không phải bạn của tớ nữa Thì tính hiếu thắng sốc nổi thích thể hiện của cậu lúc đó bay biến đi đâu hết để cậu trở về với chính cậu một cậu bạn hồn nhiên mà tớ từng biết tớ coi cậu là bạn thân nhưng gần đây tớ nhận ra tớ cần xem xét lại quan niệm về hai chữ bạn thân của cậu khác tớ quá nhiều cậu nói đúng tôi đã n g ụ nhận rồi tôi cũng không cần quan tâm và lo lắng cho cậu nhiều đến thế vì thực sự là cậu không cần có lẽ tôi đã sai khi xác định nội hàm cho hai chữ tình bạn rồi và có lẽ niềm tin đã đặt không đúng chỗ tặng cho cậu bài hát mà ngày xưa cậu đã hỏi tớ Solid Ed của Westlife I close my eyes, there's an image of your face, and once again I come. câu hỏi quen thuộc này hạnh phúc là gì hạnh phúc là gì hả Snow ừ. đừng nói với tôi những câu nói hoa văn sách vở kiểu như hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là chỉ là đích đến hạnh phúc quá có nhiều loại hạnh phúc lắm OK thế thì ế t h cứ định nghĩa vài loại hạnh phúc đi ừ, hạnh phúc trong tình yêu là điều mà quích chưa bao giờ biết đến này <cười> hạnh phúc trong tình bạn là điều mà nếu không có tôi thì Snow sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm nó đúng không n w a hãy nói về hạnh phúc một cách thực tế hơn đi thực tế như là với Snow là mua được một món đồ hàng hiệu với giá sale 70% chẳng hạn. Ok, còn thực hơn này, hạnh phúc với Quyết là được chén hết chỗ p a t a g a n n g ẫ g và format Camombe đang ở trong túi của tôi đây này. Quyết thích cái định nghĩa của anh bạn chủ nhân bức thư này này, hạnh phúc là bây giờ là hiện tại là hôm nay, đâu cần cứ phải lo lắng cho ngày mai. Thế có bao nhiêu củi đốt hết hôm nay thì ngày mai chết cắm à? Thì vậy mới phải cố giữ cho ngọn lửa đừng tắt. a n y anyway, w a y hãy nghe tôi đọc bức thư của anh bạn Nguyễn Anh Tú ở địa chỉ Native. x n i g h g m a i l c o m vậy là hai đứa mình lại tìm thấy nhau một lần nữa sau một thời gian dài đầy khó khăn với bao nhiêu thứ đã thay đổi bạn lại tìm đến tớ lại cho t ớ i cái cảm giác thân quen ngày nào kể cũng lạ thật mấy ngày vừa qua với tớ cứ như là một giấc mơ vậy làm sao mà chuyện ấy lại là thật được nhỉ bạn tìm đến và tớ đưa tay ra chẳng kịp suy nghĩ gì nữa tớ chỉ biết tớ đang sống những ngày thật khác bạn hỏi tớ giữa chúng ta bây giờ là gì nhỉ Rồi bạn còn băn khoăn không biết một ngày nào đó bạn quay trở lại với tình yêu thì tớ có rời xa bạn một lần nữa không? Chịu thua. Toàn câu hỏi khó thế, tớ làm sao mà trả lời đây? Mà bây giờ tớ cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó nữa. Giữa chúng ta có là gì cũng được. Tương lai chúng ta có lạc mất nhau một lần nữa hay không, ai mà biết được chứ? Kệ. Bây giờ tớ chỉ muốn sống cho hiện tại thôi. Hạnh phúc là ngày hôm nay. Tớ sẽ trân trọng nhưng sẽ không quan trọng hóa mọi thứ giữa hai đứa. Tớ sẽ lắng nghe mọi phiền muộn của bạn nhưng sẽ không cố hiểu chúng. tớ sẽ chỉ đến bên bạn khi nào tớ rảnh rỗi, an toàn rồi n h a chắc là tớ không đánh mất bạn một lần nữa đâu. anh chị thân, trên đây là những tâm sự của em dành cho một người bạn thân thời niên thiếu. em đang rất vui nên muốn chia sẻ với anh chị và các bạn nghe đài. em mong anh chị có thể giúp em giữ lại khoảnh khắc này bằng ca khúc Ordinary Day của Doris o r i o r n cảm ơn chị rất nhiều. Email của Lê Ngọc Hà, địa chỉ lavender 3012 g m a i còn với mail.com. Gửi ông bạn già của tớ. Một buổi sáng chủ nhật bình yên, sau cơn mưa đêm qua, sáng nay chơi Sài Gòn thật đẹp phải không? Tớ biết sáng nay cậu cũng ngồi ở nhà nghe Quick and Snow Show như tớ, tự dưng tớ muốn gửi một bài hát tặng cậu. Tớ hỏi mấy câu v u vơ như mọi lần, thấy Nick cậu sáng lên trong list Yahoo Messenger. Cậu cũng trả lời v u vơ như mọi lần gần đây. Tớ biết bây giờ đã khác. các n h n g lần đầu tiên tớ và cậu nói chuyện với nhau, chúng ta đã làm bạn với nhau một cách tình cờ và tự nhiên như hàng ngày người ta vẫn tình cờ đi ngang qua nhau, rồi có lúc muốn dừng lại chào nhau vậy. mỗi ngày đi làm của tớ trở nên thú vị hơn, đỡ sweat hơn vì có một người để tớ tám chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối về guitar, về những bộ phim đang hot, về công việc, những chuyện hài hước lẫn b ấ n mãn, những buổi cậu và tớ cùng lang thang phố đêm, ngồi ở góc đường hay hồ con rùa, tớ thấy bình yên biết mấy. và khi cậu gọi tên tớ trên ô cửa Yahoo Messenger hay ngoài đời bằng nick n a m của tớ, tự nhiên tớ vui đến lạ. mỗi ngày tớ cười nhiều hơn, tớ yêu đời hơn và tớ nghĩ về cậu nhiều hơn. rồi bỗng một ngày có điều gì đó không còn như ban đầu, không còn bình thường nữa. có thể vì một giấc mơ chưa, tớ mơ thấy mình nắm tay cậu bước đi trên những bậc thềm, bước bên nhau thật gần. cảm giác trong mơ thực tới nỗi khi tỉnh giấc tim tớ vẫn còn đập rộn ràng và suốt một chiều tớ cứ ngẩn ngơ mãi. tớ ngồi ôm điện thoại chần t r ừ phân vân để gửi cậu một tin nhắn biết nói gì với cậu nhỉ tớ sót xa nhận ra mình nhớ cậu đến thắt lòng cậu ít online hơn và ngày đi làm của tớ dường như nặng nề hơn khi đợi chờ một cái mặt cười sáng lên tớ vẫn cố nói chuyện với cậu một cách bình thường và tự nhiên nhất có thể tớ phải cố kiềm lòng mình nhưng vẫn cứ nhắn tin chỉ để nhận lại những câu trả lời cụt lùn có phải tớ thích cậu rồi không hay chỉ là những cảm xúc nhất thời như một cơn say nắng vậy tớ không biết nữa tớ chỉ biết rằng cậu đã là một phần trong cuộc sống của tớ cậu là người đầu tiên vì biết tớ buồn mà khuyên lắc còn qua trở tớ đi lang thang lắng nghe và chia sẻ với tớ theo cách của cậu cảm ơn cậu nhiều lắm dù cậu có bảo đó là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cảm ơn cậu đã đến và mang cho tớ niềm hạnh phúc của một tình bạn ấm áp chúc cậu luôn vui vẻ yêu đời và sớm chạm được đến ước mơ nhé ký tên mắt nâu gửi đ ế cậu ca khúc Paradise của Infinite r the man. hay Snow, hmm. Snow đã mua được vé xem tối nay chưa? Này, Quick có biết là tôi đã vất vả đến thế nào để có được đôi vé này không? Phải đến từ sáng sớm nhé, trên bếp của ruột. Thì đổi lại Snow được ngồi xem c ạ n h Quick này vun <cười> gì? Người ta vẫn nói muốn nhìn thấy cầu v ồ n g ta phải chịu một cơn mưa mà. Nhưng mà từ sáng đến giờ tôi chịu mấy cơn mưa rồi mà nào có nhìn thấy cầu v ồ n g đâu? Cơn mưa nào? Sáng rồi có mưa nào đâu? <cười> Đó là mưa từ những nụ cười tỏa mưa Quick á. Làm ơn mỗi khi cười quay sang chỗ khách thì tôi nhờ. sao sơn đâu có thể tỏ ra khó chịu đến thế nhỉ? mưa dù là mưa mưa nhân tạo hay là mưa tự nhiên thì cũng lãng mạn lắm chứ, nghe nhá. mưa thường mang đến cho con người ta cảm giác buồn, những nỗi buồn không tên, những suy nghĩ mông lung. tất cả như trào dâng chiếm lấy tâm hồn nhỏ bé mưa cũng mang tới những cảm giác yên bình đến lạ hai tâm hồn hai con người xa lạ cùng trú mưa dưới một mái hiên bất chợt một cảm giác như đang được chia sẻ những tâm tư chẳng nói thành lời mưa cho lòng bỗng dậy sóng trong nỗi nhớ r a xiết trái tim như muốn thét c à o những niềm đau những yếu đuối bấy lâu tìm kiếm bỗng hòa vỡ như những bong bóng mưa và rồi cũng nhẹ lòng hơn và mưa về đêm sẽ phá tan cái tĩnh mịch, cái trầm tư sâu lắng của màn đêm, chỉ còn lại tiếng mưa lách tách rơi, lòng bỗng như trùng lại, phút trải lòng cho những nỗi niềm giấu kín. à o à o cơn mưa lớn chút xuống thật nhanh. Đêm qua nó lại quên đóng cửa sổ, l ê n nước mưa bắn tung tóe vào trong phòng. Giật mình tỉnh giấc, nó vội vàng chạy lại đóng cửa. Những hạt nước mưa lạnh buốt tát vào mặt nó, lấy khăn lau những giọt nước mưa trên mặt. Nó về giường chủ định ngủ tiếp, nhắm mắt cố du mình vào giấc ngủ. nhưng nằm mãi vẫn không thể tài nào ngủ được. Hai mắt mở to, nó nằm đó lắng nghe những hạt mưa mãi rơi ngoài hiên. Những suy nghĩ mông lung cứ quẩn quanh trong đầu nó. Hồi đêm nó cứ chập chờn trong giấc ngủ với những cơn mộng mị, những giấc mơ thật lạ và rối bời, d ố i như chính lòng nó lúc này. Cua tìm điện thoại, bấm cho màn hình điện thoại sáng lên. đã là 5 giờ 07 phút, vẫn còn tiếng rưỡi nữa mới phải chuẩn bị dậy đi làm. Bất chợt nó nhớ tới ai kia, không biết giờ này người ta đã dậy chưa. Người ta phải làm ca sớm mà, có lẽ giờ này đã dậy để chuẩn bị ăn sáng rồi còn gì? Muốn nhắn tin cho người ta, nhưng một lực cản vô hình đã ngăn nó làm điều đó. Nó đã hiểu rằng nếu càng quan tâm thì chỉ làm cả hai thêm xa cách mà thôi. Nó không muốn cái khoảng cách ấy ngày một lớn hơn. Dù bây giờ nó và người ta chỉ là những người bạn. Mưa đang tạnh dần, nó đứng dậy đưa tay mở tung cửa sổ. Những hạt mưa lất phất làm ướt khuôn mặt nó. Một cơn gió khẽ làm nó dùng mình. cái lạnh thấm dần qua chiếc cánh mỏng nó ôm mình tự cửa đầu ó p nửa t r ố n g rỗng nửa như mông lung đôi mắt có chút vô hồn nó giơ tay hứng những giọt nước mưa còn rớt lại bất chợt cõi lòng bỗng nhẹ nhõm có lẽ bình yên chính là giây phút ấy tạm biệt nhé cơn mưa sớm ta đón chào một ngày mới nắng lên ký tên lê thị thanh thủy ở địa chỉ thủy lê 1441 990 g a còng gmail.com gửi tới m í t ướt 90 gạch dưới nb cùng với ca khúc r e i n v e r t me, of Matt Anthony and p i t b u l Forty's a new 3 0 i r t y baby, you a rockstar. Dale veteran, a q u e t o u k a b e i m a j e la cuenta. No se haga. Teach me, baby. I better yes. Freak me, baby. Yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No b l s h i t broads. I like my women sexy, classy, sassy, powerful. Yes, they love to get a little.